Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên cơ mặt khả ái kia Tiểu ngài không thể chờ đợi được Vì tới ở phía nàng Rồi đem hàn lạc ôm chặt lấy Ngoan Đã thật lâu không có một tiểu cô nương Gọi mà làm nũng như vậy Hàn lạc cảm động Tay ở trên lưng của con bé vỗ nhẹ Hỗn hợp có vị thảo dược Hương thơm nhằn nhạt, nhạt Cùng xúc cảm mềm mại chen chút Đây là cái mà vụ thân không thể cho được Tiểu ngài biết mình thích nhất là phụ thân, nhưng hoài bảo muốn cố mẹ cũng làm cho nàng sung sướng. Vậy thì ra ra phải làm sao bây giờ? Nhớ lại còn có một người không biết nên cho địa vị như thế nào. Tiểu ngài ở trên gương mặt cười buồn trầu thay thế. Hẳn là còn chưa mở miệng thì lại có một thân ảnh mang theo giọng mỉa mai lạnh nhạt trả lời vấn đề này. Ta không ngại, còn không cần gọi ta như vậy cũng không có quan hệ. Tiều ngài quay đầu lại, thấy người trong miệng bị gọi là Gia Gia, đoàn mộc bách nhân đang bước vào phòng thước. Phát giác, tầm mắt của Gia Gia yên lặng, dừng lại ở vòng tay của hàn lạc, nàng vội vàng lùi ra về phía sau một bước dài. Mặc dù Gia Gia cùng cha, bộ dạng rất rất giống nhau, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Cho tới bây giờ không có mắng qua nàng, nhưng có biết vì cái gì nàng chính là dễ sợ hơn nữa kỳ quái chính là đôi khi người này không cần lên tiếng nàng cũng biết là gia gia đang suy nghĩ gì giống như là bây giờ gia gia chính là mất hứng khi nàng chiếm đặt nương hy vọng nàng cách xa một chút tiểu quỷ này thật là cơ chế đoàn mộc bắt nhanh mỉm cười hài lòng rồi thu tầm mắt trở về cùng con trai rất giống ngoại hình tuy có tuấn mỹ nhưng khí thế lại thâm trầm khóe môi luôn tự nhếch lên Làm cho người ta nhìn không thấu được suy nghĩ chân thật cùng hỉ nộ của hắn. Dù không cần ngôn ngữ, cũng có thể dùng ánh mắt đạt tới mục đích mà hắn muốn. Chẳng làm gì mà dọa con bé thế. Hàn lạc sẵn rộng, đưa tay nên đem tiểu ngài kéo về bên cạnh mà nhu cười trấn an. Chỉ cần trí hút không có ở đây, con liền kêu là cha, cha cùng với nương cùng yêu thương con mà. Tiều ngày trộm do xét đoan mộc bách nhân một cái, vừa vặn chống lại ánh mắt, Kiêu mị ngạo nghĩ, muốn gọi trong cổ họng lại nuốt trở vào. Dạ vâng, nàng mà dù gật đầu, nhưng không có lập tức gọi cha, phản ứng xem tâm tư người khác của con bé, biểu lộ công sót. Hàn lạc đương nhiên biết rõ, nàng lối bước chính là nguyên nhân, nàng xoay người nhìn về phía trưởng vô. Nó chỉ là hai từ. Chàng không thể đối mặt với nó ôn hòa một chút hay sao Ta vẻ mặt rất là ôn hòa mà Đoàn mộc bách nhân hư khẽ một tiếng Là do thê tử có ý trấn an Lại không để lại dấu vết Mà đem cái tiểu vương bận kia đẩy ra Chiếm hữu ôm lấy hàn lạc Chàng căn bản chính là nụ cười quỷ quỳ san tà thì có Hàn lạc không biết nên khóc hay là nên cười Sợ tiểu ngái nghe được Sẽ cho là chồng nàng không thích nó Nàng tận lực nói nhỏ Chàng nghĩ rằng, tiếp công biết sao? Chàng không muốn tiếp nhận con bé. Vẫn là đối với con bé, phát ra tín hiệu lãnh đạm người sống chớ lại gần. Nó làm sao có thể chủ động cân trang được chứ? Nàng cùng ta, bốn là không liên quan. Đoàn mộc bách nhân thẳng thắn thừa nhận bộc trực, vẫn ôm dung cười. Hán tuyệt không có cảm giác mình là có lỗi lầm gì cả. Tiểu tử kia, thích thì nhặt mấy cô bé đều kệ nó đi. Ta không phản bối. Nhưng đừng hy vọng ta sẽ tốn tâm tư Cùng nó chơi trò chơi này Hàn lạc nuôi cáo đẩy trầm ra Có nhớ không hả Nếu không phải là một câu nói của chàng Húc Nhi làm sao có thể có ý niệm kỳ quái này chứ Từ nhỏ Nàng liền cổ động nó có ý độc chiếm Lợi dụng nó Cho cùng với tiểu thảo nhìn lom lom Khi nó hy vọng tan biến Chàng lại ám hiệu nói chàng thân là người làm phụ, Có thể khống chế được cuộc sống của con gái Chàng làm sao có thể nói sự xuất hiện của nhà đầu này Nó không liên quan tới chàng chứ Nàng thật là không hiểu Nên là tức con trai Hay là tức trưởng vô tay Tiểu thao là nàng Hơn 20 năm về trước Lúc vừa mới đến tuần này là nhặt được cô nhi này Khi húc nhi chưa sinh ra Đã được bọn họ thu dưỡng làm dưỡng nữ Đổi tên là Đoan Mộc Thủ Du Nhưng người nhà thì vẫn là dùng nhũ danh. Húc nhi rất thích nghĩa tỉ này Sau khi lớn lên muốn cùng tỷ kết hôn lấy nàng làm theo lời nói trên bờ môi kết quả sau hai năm trước bị một trình sao kim đột nhiên xuất hiện mà đoạt đi nàng còn tưởng rằng trưởng vua thông minh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện